Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 482: Dũng mãnh nữ tử. Hờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.izzfa một lão nhân sắc mặt tràn ngập kinh hãi, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía đinh nhạc. Khóe miệng chảy máu, thân thể của hắn giờ khắc này đều là máu thịt me bét một mảnh. Nhất kích chính là bị thương không nhẹ. Đó là cái gì? Hơi thở thật là mạnh. Hỏa một lão nhân nhưng là tảo hóa hậu kỳ A lại bị quất bay. Người xung quanh ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng cũng một ít tảo hóa cường giả ánh mắt biến nghiêm nghị. Nhìn về phía đinh nhạc hết sức kiên kỳ. Ta nhớ lại đến rồi. Mấy người này chính là xếp thiên ú thần quốc con trai của thiên kiếm hậu tên kia. Thiên kiếm hầu lấy ra trung phẩm trí bảo các loại kỳ chân ở mua tính mạng của hắn Đột nhiên có một người mở miệng nói rằng Thiên kiếm hầu treo giải thưởng tuy rằng không bằng hậu thổ như vậy kinh động toàn bộ hốn đổn Nhưng cũng là phong ba không nhỏ Này vừa nói Nhất thời có thật nhiều tạo hóa cường giả nhìn về phía đinh nhạc đều giống như ở xem trí bảo Bất quá Có người nói thiên đao hầu cũng là vị đảo hữu này cho giết Vừa mới bắt đầu mở miệng tu sĩ cảm giác mình thật sống nói nhầm Ấy náy nhìn đinh nhạt một chút Tùy theo lại bổ sung một câu Nhất thời Rất nhiều táo hóa cường giả ánh mắt lần thứ hai thay đổi Bất quá không phải mang theo ác ý Mà là hướng đinh nhạt cười cợt Hết sức tự nhiên thu hồi ánh mắt Mẹ nhà hắn cũng không một câu nói nói xong Có chút táo hóa cường giả ánh mắt rơi vào vị kia Mở miệng tu sĩ trên người đều là mang theo không quen Để người kia sắc mặt nhất bạch Vội vã chạy Người này không đơn giản À, dĩ nhiên có thể giết thiên đao hầu Mặc kệ là có thủ đoạn gì Đều là không đơn giản Vừa nãy luồng khí tức kia vô cùng cường đại Liên hỏa mục cũng không ngăn nổi Xem ra hỏa mục lần này đã vào tấm sắt rồi à, Mấy người thầm nghĩ nói Ánh mắt lại nhìn về phía hỏa mục lão nhân Đều là mang theo cười gặn Thường ở mờ sông chạm nào có không thấp hài Hung hăng sẽ bị sét đánh Giờ khắc này hỏa mục lão nhân Cũng là có chút tiến thoái lưỡng nan Sắc mặt rất khó coi Hắn rất không cam lòng Lửa giận trong lòng bên trong thiêu Nhìn về phía đinh nhạc sát cơ lạnh lẽo Nhưng sát cơ sau lưng Tương tự có chứa ngạc nhiên nghi ngờ Đặc biệt nghe được thiên đao hầu đều vẫn là ở đinh nhạc trong tay sau Hỏa một lão nhân càng thêm trong lòng do dự bất định Chúng ta đi thôi Đinh nhạc không muốn ở lâu thêm ngàn nhạc mở miệng Chuẩn bị mang theo u án tam hung rời đi Có cái này giáo hớn Cũng là làm kinh sợ hỏa một lão nhân Đinh nhạc tin tưởng Hỏa một lão nhân hẳn là không lại sẽ như vậy Không lý trí Nhưng vào lúc này Cái kia buổi đấu giá bên trong lần thứ hai Có người đi ra Một đảo nổi bật bóng người Yêu kiều thước tha Một thân trắng như tuyết như ngọc quần áo Khuôn mặt có thể xưng là tuyệt đại phong hoa nghiêng nước nghiêng thành Dường như hoa sen mới nở giống như Này long phượng quyển quả thật không tệ ha ha Nữ tử trên cổ tay mang theo một luồng kim sắc vòng tay Chạm trổ dòng phượng Mang theo đảo đảo hào quang Mỹ hoán tuyệt luôn Để nữ tử yêu thích không được Vừa đi tới Vừa nhìn mình trang sức Tiếng cười lanh lành Dường như chim sơn ca giống như khiến người ta dễ nghe Đinh nhạc thấy này không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề Án kêu không tốt Hắn lại nhìn về phía cái kia hỏa một lão nhân Lại phát hiện cái kia hỏa một lão nhân đã hai mắt sắp bốc hỏa Sát ý ung um tùng nhìn về phía cô gái kia Thật sống đem ở đinh nhạc trên người tích góp Tức sần cũng phải đặt ở trên người cô gái này Nha Nữ tử bị hỏa một lão nhân Cái kia dường như thực chất sát ý thức tỉnh Liếc mắt nhìn bốn phía Nhất thời hai con con ngươi sáng Người có chút ngạc nhiên nghi ngờ Nàng nhìn về phía cái kia hỏa một lão nhân Nói rằng Dạ Thật sự sắp chết rồi Xem ra bổn cô nương nói hết sức chuẩn À Xem ra bổn cô nương đảo hạnh lại gia tăng rồi Nói chơi Lại vẫn có thể trở thành sự thật Chuyện tốt, chuyện tốt Ha ha ha Nhất thời Không chỉ là đinh nhạt Liên đới bốn phía tất cả mọi người đều là chán chảy mồ hôi dòng dòng chảy xuống Vị Mỹ nữ này tuy rằng trường hết sức văng thanh ngọc khiết Thanh thuần như ngọc Nhưng lời nói thực sự là Hỏa một lão nhân chỉ có một tia lý trí đều là bị lời của cô gái cho đánh nát trong mắt xác thực phun ra lửa. Muốn chết, hỏa một lão nhân gầm lên. Thân hình loáng một cách liền xuất hiện ở nữ tử trước người. Thủ trưởng dơ lên, trực tiếp liền quay về nữ tử thiên linh cách vỗ tới. Người xung quanh không khỏi tâm đều khẩn lên. Như vậy một cách tiểu cô nương liền chết như vậy ở hỏa một lão nhân trong tay thực sự là khiến người ta thương tiếc Một ít táo hóa cường giả đều là trong lòng do dự một chút muốn không muốn ra tay cứu giúp Dừng lại Lúc này Đinh nhạc ra tay rồi Hắn cách gần nhất Cũng là đã sớm chuẩn bị Hỏa một lão nhân hơi độc đinh nhạc sẽ theo ra tay rồi Ngược lại cùng hỏa một lão nhân cũng kết làm mối thù Đắc tội liền đắc tội Bất quá đinh nhạt nhưng là không có lại dùng dương mi đại tiên pháp lực hóa thân Cái kia hóa thân dùng một lần cứu một lần Thực sự không nỡ Đinh nhạt trong tay hơi động Một giọt màu đen giọt nước mưa xuất hiện ở trong bàn tay Bị đinh nhạt pháp lực bao vây Đánh về phía hỏa một lão nhân Hỏa một lão nhân cười gần Hủ thần thủy Vật ấy đối với người khác hữu dụng Nhưng đối với lão phu chẳng có tác dụng gì có Nổ vang một tiếng Một luồng ngọn lửa nóng bỏng bao phủ mà lên Đem hủ thần thủy chẳng đứng Đoàn thể bao vây Một trận xì xì tử nhi vang lớn Cái kia hủ thần thủy chính là bị tiêu diệt không còn một mống Để đinh nhạt nhất thời sắc mặt khó coi lên Không đành lòng nhìn về phía cô gái kia Chết tiệt lão ra hỏa Dám hướng về bồn cô nương ra tay Xem ra ngươi thật sự định không sống tiếp Cút ngay Lúc này cô gái kia cũng phản ứng lại Bất quá làm cho tất cả mọi người Cũng không nghĩ đến chính là nữ tử dĩ nhiên Mở miệng mắc to hỏa một lão nhân cũng là lên cơn giận dữ Hàn quang lói lên, thủ trưởng càng sắc bén hơn rơi xuống Cút ngay, nữ tử quát lớn, con mắt chừng, phong tình vạn trùng Đinh nhạt nhưng là nhìn thấy cô gái kia hai con hết sức Con ngươi sáng người trên có lục quang nhàn nhạt chợt lói lên Tiếp theo liền thấy cái kia hỏa một lão nhân biến sắc Khuôn mặt nhất thời biến khô lão cực kỳ Trên người cũng lan ra một luồng mục nát sắp tuổi thọ đã hết muốn cảm giác của cái chết Tuổi thọ đã hết Trời mới biết tảo hóa cường giả có bao nhiêu tuổi thọ À tại sao lại như vậy Cho dù là hỏa một lão nhân cũng là muốn không thông tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ không tin Nhưng đón lấy liền thấy cô gái kia vung tay áo một cái Thật sống hết sức căm vết muốn đuổi con rồi giống như vậy Tùy theo, phịt một tiếng Hỏa một lão nhân dùng so với vừa nãy Đinh nhạc dùng cành đánh còn nhanh hơn tốc độ lần thứ hai bay ngược mà ra Xa xa ngã ra Nửa ngày không có bò lên Đinh nhạc con mắt đều muốn rơi mất một chỗ đầy mắt kinh dị Đây cũng quá mạnh chứ Thật buồn nôn, phải trở về cố gắng tắm, thật suối quầy Nữ tử thở phi phò nói Nhìn về phía hỏa một lão nhân có loại muốn đi tới bổ một cước kích động Ai, tên tiểu tử kia đứng lại Nữ tử vừa nghiêng đầu nhìn thấy sắp sửa đi xa đinh nhạt Bốn người mở miệng kêu lên Không sai tiểu tử mặc dù có chút cậy mạnh Nhưng dũng khí không nhỏ A không tồi không tồi, có tiền đồ Nữ tử sơ chân lên cùng Vỗ vỗ đinh nhạt bả vai Một bộ trẻ nhỏ dễ dạy phái đoàn Cái kia rán rớp khả ái Để Đinh nhạt không nhìn được cười Lúc này Cái kia hỏa một lão nhân cũng là chạm lên Khí tức khuấy động Phóng lên trời Nói rằng Ngươi đến cùng người phương nào Muốn cùng lão phu là địch Nữ từ hết sức không cho rằng là khinh thường nói Bốn cô nương cũng không biết ngươi vị nào Là địch cay rắm Cút nhanh lên